Đi gần trọn một đời người, tôi mới thực sự nhận ra. Ngày còn trẻ, khi trong tay có đủ đầy mọi thứ, tôi cứ nghĩ rằng kẻ khôn thì chẳng cần ai răng dạy Tôi tin mình đã biết hết tất thảy rằng không ai có quyền nhắc nhở. Tôi đã đi qua trăm ngọn núi, trải qua bao mùa năm tháng. Và rồi cuối cùng, Tôi trở thành kẻ cô độc nhất trên cõi đời này Hối tiếc cũng chẳng thể thay đổi được nữa Nhìn gương mặt người đàn ông già nua trước mặt Cô gái nhỏ đã nhiều lần tự hỏi Ông nội mình đáng thương hay đáng trách? Ngày xưa Ở vùng quê nơi cô gái nhỏ tên sinh này sống Có tục ở rễ Đó là phong tục mà sau khi cưới, chú rể phải sang sống và làm việc bên nhà vợ suốt 3 năm, thay vì đón cô dâu về nhà chồng ngay. Mùa xuân năm ấy, trời lạnh căm căm. Bao, một chàng trai khôi ngô, tuổi trẻ và nhiệt huyết, luôn hiện hữu trên gương mặt. Bao nuôi ý chí học kèn môi để kế nghiệp bố. Thứ kèn ấy với người bình thường thì chỉ là tiếng vui trong ngày hội. Còn trong gia đình bao, lại mang một sứ mệnh khác, đó là dẫn lối cho linh hồn người chết. Hãy trong bản có ai mất, người ta lại lặng lội tới nhà, mời bố bao mang kèn theo. Khi tất cả mọi người đã rời đi, ông sẽ đứng bên mộ, thổi một khúc tiễn biệt, dắt trong hồn người khuất về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong dòng họ tráng của gia đình bao Chỉ có đàn ông mới được theo nghề ấy Bố mẹ bao từng sinh liền 6 người con gái Nhưng vẫn chưa thôi mong mỗi một thằng con trai Để nói dỗi Rồi bao tra đời Như niềm hy vọng duy nhất Xong cũng là cái giá đau thương Mẹ anh sau khi đẻ được 10 ngày Thì cũng ốm yếu mà chết Ở cái chốn ấy Con gái lập gia đình từ rất sớm, khi Bao 17 tuổi, trong căn nhà chỉ còn lại mỗi Bao và bố. Các chị gái đều đã lần lượt lấy chồng, còn những anh rể của Bao thì cũng đã mãn hạn ở rể từ lâu. Mùa xuân, giáp Tết, thế mà con trai nhà trưởng bản lại ngã ngửa qua đời. Chuyện Bao được mời tới thổi kèn đưa tiễn cũng chẳng có gì lạ. Trước khi đi, ông Lùng dặn dò bao từng việc một, dù biết rằng anh đã quen nghề, nhưng nhà trưởng bản mà, chung quy cẩn thận bao giờ cũng hơn. Nghề thổi kèn dẫn ma tuy được trọng giọng, nhưng cũng không ít kẻ dòm ngó. Bao quát chiếc túi thổ cẩm chéo dai, vừa gật gù, vừa nghe bố dặn, vừa thu xếp vài thứ. Cây đàn môi được đặt gọn trong ống tre nhỏ. Bên ngoài bọc lớp giải đỏ còn mới. Thế là bao lên đường từ sáng sớm. Đám ma nhà trưởng bản làm rất lớn. Mổ ba con trâu, ba con bò, 6 con lợn. Người đưa tiễn đông nghịch. Tiếng khóc gian từ ngoài sân vào đến tận bên trong nhà. Bao đã đến từ rất sớm, nhưng chỉ để quan sát tình hình. Việc của anh phải đợi đến tận khi hạ huyệt xong xuôi Gia đình trưởng bản cũng sắp xếp người mời anh cơm nước Nghỉ ngơi Người thổi kèn môi dẫn đường Giống dĩ không tham gia bất cứ việc gì khác của gia chủ Đến khi chôn cất xong Sẽ có một người đưa anh ra phần mộ dựa lấp Rồi theo lệ lập tức quay về Chỉ để mình bao ở đó Bao đặt chiếc túi xuống đất Lấy ra cây đàn môi cùng chì ba nén nhang. Anh đốt nhang, cắm xuống cạnh mộ rồi đặt nhạc cụ lên môi. Ông lụm từng dạy rằng, mỗi lần thổi kèn môi không được ngừng lại cho đến khi ba nén nhang cháy hết. Nếu nhang tắt giữa chừng, người thổi phải lập tức quỳ xuống. Nhưng lần này, Pau đã làm sai. Tiếng môi vừa vang lên chưa lâu, một cơn gió lớn mang hơi ẩm ập tới. Làm tắt cả ba nín nhăn Bao thoáng hoảng hồn Định quỳ xuống Thì từ xa giọng lại tiếng gọi Bao Bao ơi Tiếng người con gái trong trẻo Quen thuộc tới mức Khiến anh ngoảnh đầu lại ngay khoảnh khắc ấy tim bao như bị một bàn tay Vô hình bóp nghẹt Cần đau thắt khiến cho anh nôn ra Ngụm máu tươi Mọi thứ diễn ra chớp nhoắn. Bao gắn gượng Gương mặt bỗng bình tĩnh lạ thường. Anh quỳ gối xuống. Trời đất tĩnh lặng. bà nến nhang tắt liệm khi nãy. Bây giờ lại đang bùng cháy trở lại. Bao miếm môi. Tiếp tục thổi kèn. Âm thanh kéo dài. Cho đến khi anh nhìn thấy linh hồn mờ ảo của con trai trưởng bản chậm rãi tan biến nhàng cũng vừa kịp đó mà trái hết. Bao buông tiếng thở dài, đưa tay quệt dội dệt máu còn dính ở khóe môi. Đây không phải lần đầu, Bao nghe thấy giọng của người con gái ấy gọi mình. Nhưng chưa một lần nào anh nghe rõ thanh âm, chỉ biết đó là một cô gái. Lúc thì tiếng gọi ai quán, lúc thì dịu dàng, khi lại xé lòng vì đau đớn. Bao cuối cùng chỉ tự nhủ, Làm nghề này, có dòng hồn nào đó bám theo cũng là chuyện thường tình. Rồi dần dần anh cũng quên đi giọng nói ấy. Qua một đoạn thời gian sau, Bao được mời sang hang cụ để thổi kèn tiễn biệt. Hang cụ là một bảng xa lắc, cách thẳng bản hang tủa của Bao nhiều ngày đường. Những người như Bao giống được nhiều người ngưỡng mộ, bởi ở nơi đây, con người sinh ra cùng bản làng. Rồi chết đi cũng ở bản làng. cả đời chưa chắc một lần đặt chân ra ngoài. Còn Bao, theo nghề, nên đi hết nơi này tới nơi khác. vốn hiểu biết ít nhiều cũng rộng hơn dân làng. Chính tại hang cù, Bao gặp một cô gái khiến trái tim mình lần đầu rung động. Bao có hai chiếc đàn môi. Anh trao cho cô một chiếc, coi như giật định tình. Mỹ nhận lấy. Khẽ cất dầu trong giặt áo Đôi mắt cô hoe đỏ Rồi bất chợt Những giọt lệ lăn dài a Anh là người ở nơi xa còn em cả đời Chưa từng được bước ra khỏi đây Em chỉ mong anh đừng lừa dối em Em sẽ chờ ngày anh đến cưới Hãy đối xử tốt với em Vì Nếu anh phụ em Em chẳng còn nơi nào để trở về nữa vào đưa tay lao đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt của cô một tay đặt lên vai khẽ an ủi anh quyết định sẽ đến hỏi cưới em sẽ đối xử tốt cho em ở bảng của Mỹ tục ở rể không nghiêm ngặt như nơi bao sống nhưng bao dẫn hứa với cô sau khi thành vợ thành chồng anh sẽ về ở rể để trả ơn công sinh thành của bố mẹ cô trên đường trở về Bao cưỡi ngựa, men theo con đường nhỏ, quanh co ôm dách núi đá. Thấy cảnh hoàng hôn đỏ rực khi mùa xuân đã đi qua, anh nghiệm cương, xuống ngựa nghỉ ngơi, cũng là để ngắm cảnh. Bao bước ra mỏm đá phía trước, rõ ràng khi anh vừa tới nơi còn chẳng có ai. Vậy mà chẳng biết từ bao giờ đã có một cô gái đứng đó. Cô mặc chiếc váy thổ cẩm màu đen bạc màu, sờn rách, Phất phơ trong chiều gió Cô quay lưng về phía anh dáng người gầy gột Trơ trọi đến lạ Ở nơi vắng vẻ không một mái nhà Lại sắp tối Bỗng dưng xuất hiện một người lạ Bao thoáng chần chừ Nhưng rồi anh bước lên Giữ khoảng cách Và cất tiếng hỏi à, Cô gái ơi Trời sắp tối rồi Một thân một mình ở đây nguy hiểm lắm Thú rừng hay là kẻ xấu đều có thấy rình rập. Sao cô chưa về nhà? Cô gái chẳng đáp, đứng im như không nghe thấy. Bao cao mày, tiến thêm một bước, khẽ gọi lần nữa. Cô có nghe thấy tôi hay không? Bất chợt, cô gái quay phát lại, khiến bao chết lặng. Cương mặt ấy như bị cắn xé từ rất lâu. Da thịt thối rửa, lỡ lét, Bao giật mình lùi một bước Nhưng chưa kịp mở lời Thì cô gái lại trúng gió Quảng loạn còn hơn anh Giọng cô run rảy Dồn dập như kẻ đang bị truy đuổi Không, các người đừng bắt tôi Đừng bắt tôi, hãy để tôi đi Bao xua tay Hạ giọng bình tĩnh à, Đẹp cô gái hả, đừng sợ Tôi không phải người xấu Tôi sẽ không làm hại cô đâu Bình tĩnh lại, đừng làm điều dại dục Có lẽ vì theo nghề đã lâu Pao đã chứng kiến nhiều thứ còn đáng sợ hơn cả gương mặt kia Nếu là người khác Có lẽ đã quay đầu bỏ chạy từ lâu Nhưng anh vẫn đứng đó Chậm rãi trấn an Thế nhưng những lời khuyên của anh Chẳng thể ngăn cản được nỗi quảng sợ của cô gái Cô lùi dần ra mép đá Trên gương mặt rùm rợn ấy Pao lại nhìn thấy nước mắt Tầng giọt chảy xuống từ hai hốc mắt đen ngồm, lạnh lẽo u út. Rồi đột ngột, cô gái gieo mình xuống. Khoan đã, đừng! Bào lao tới, nhưng tất cả đã quá muộn. Anh chỉ kịp thấy thân hình gầy gò ấy trôi xuống vực và đập liên tiếp vào đá tai mèo sắc nhọn. Tiếng xương gãy trợn người, xen lẫn tiếng đá lỡ lăn xuống. Những dòng máu tươi loan dần, Màu đỏ của máu, nhợm chung với màu hoàng hôn đỏ đang tàn cuối ngại. Nhìn bàn tay còn đang chìa ra trong vô dọng, bao khẽ rung. Anh trục lại, hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh, rồi men theo lối mòn, tìm đường leo xuống vách đá. Bao bị đá tai mèo cứa vào tay rướm máu, nhưng anh chẳng để tâm. Trong đầu bao chỉ còn lại hình ảnh cô gái đó, anh không thể để như vậy được. Cuối cùng, khi xuống được tới nơi, mọi thứ lại khiến cho bao bàn hoàng. Không có xác người, không có vệt máu, chẳng dấu vết nào chứng tỏ có ai từng rơi xuống. Mặt đất khô khốc, sạch sẽ, như thể tất cả những gì anh vừa thấy chỉ là ảo ảnh mà thôi. Pau hoang mang, tìm kiếm quanh những hốc đá, khe núi, bới tung cả những bụi cỏ. Đến khi bóng tối từ từ tràn xuống thung lũng, Pau vẫn kiên nhẫn lần tìm. Đến khi bóng tối phủ kín anh mới thật sự chấp nhận sự thật rằng, ở đây không có ai cả. Pau lục trong túi, lấy ra một cục pin lớn thay cho chiếc đèn pin sắt đang cầm trên tay. Lúc này anh mới chợt nhớ tới con ngựa của mình. Rồi giả lần theo lối mòn mà leo lên. Mai thầy nó vẫn kiên nhẫn đứng đợi ở đó. Trong lòng nặng triểu, Bao quyết định ngủ lại. Chẳng cần gì cầu kỳ. Anh lấy chiếc bánh cứng nhắc mang theo, vừa nhai vừa trèo lên một cây to gần đó. Ăn xong, anh ngã lưng nằm ngay trên cành lớn. Với Bao và những kẻ thường rong rũi, cách nghỉ ngơi như vậy đã thành một thói quen. Đêm ấy, Bao chợt nghe thấy tiếng gọi gian giọng trong khoảng không mịt mụ. Bao ơi, ở đây lạnh lắm. À Bao ơi. Giọng nói hơi khàng khàng, lúc gần sát bên tai, lúc lại xa hút. Bao mở choàn mắt, căng tay lắng nghe. Nhưng dưới bóng đêm đặc quánh Chỉ còn lại tiếng lá cây rì rào Anh ngồi im Không thốt lên nửa lời Chỉ nắm chặt tay vào thân cây để giữ bình tĩnh Dường như khi thấy anh không đáp Tiếng gọi kia dần tắt hẳn Trả lại sự yên ắn Bao thở dài Nhưng sự mệt mỏi sau một ngày dài Khiến đôi mắt anh nặng triểu Anh gối đầu lên cạnh cây to, dần dần chìm vào giấc ngủ chập trần, đầy những cơn mơ lẫn lộn. Trong mơ, anh lại thấy khoảnh khắc mình chìa tay ra giữ lấy cô gái kia. Dù tay anh đã chạm vào tay cô, nhưng cô vẫn rơi xuống vì cái nắm tay không chắc. Anh thấy bàn tay mình như trắng bệt, thấy dệt máu đỏ loan xuống hang đá. Khi gà dựa cất tiếng gái, Bao đã tỉnh giấc. Trời hưởng sáng. Một làng sương mỏng phủ đầy ngọn cây. Anh leo xuống, bước chân đến mộm đá hôm qua. Từ trên cao nhìn xuống, cái dùm chỉ còn là một màu xám ảm đạm. Khe vật khung hút. Chẳng còn dấu dết nào cho thấy hôm qua từng có dết máu loan tại đây. Bao quay lại, siết chặt lấy dây cương trong lòng hiểu rõ đây không phải trốn tốt lành. Không nghĩ ngợi thêm nữa, anh phóng người lên lưng ngựa. Con ngựa hừ khẽ như cũng cảm nhận được sự bất an, rồi rảo bước đưa bao trời khỏi mảnh đất kỳ quái ấy. Về tới nhà, việc đầu tiên anh làm là ngủ ly bì một chất để xua đi mệt mỏi. Suốt 3 ngày tiếp theo, bao vừa lo việc trong nhà, vừa sắp xếp lễ vật, Để cùng hai ông bác trong họ Sang hang cụ xin cưới Mỹ Đường đến hang cụ xa xôi Lại qua nhiều dốc núi Nên lần này lễ vật mang theo cũng không nhiều Một đôi gà trống mái Ít trụ ngô Dài sâu thịt khô Và một cùi vải lanh Mọi người đều hiểu Đây chỉ là mới bước đầu Vừa là lời chào hỏi Vừa là để dò ý gia đình bên nhà gái Sáng ngày thứ ba Khi mặt trời vừa nhú lên, Bao cùng hai ông bác khoát gùi, dắt ngựa lên đường. Dù giấc giả, nhưng trong lòng Bao tràn đầy nôn nao. Từ lâu rồi, anh chưa từng mong mỗi điều gì như vậy. Thuốc ngựa nhanh. Sau hơn một ngày, họ đã tới hang cụ xa xôi. Bản làng nằm lẫn khuất trong thung lũng, trên những mái nhà khối bếp tỏa ra nhẹ nhẹ. Trẻ con trong bảng chạy lanh quanh Thấy người lạ thì vừa cười Vừa nép vào gốc cây nhìn trộm Bao đưa tay chỉnh lại Cái gùi lễ giật sau lưng Hít một hơi thật sâu Ông bác cả lên tiếng À Bao à Mày đi trước dẫn đường đi Bao gật đầu Dắt ngựa đi trước Thế nhưng ngay từ những bước đầu tiên Trong lòng anh đã dấy lên Một nỗi bất an lạ lùng nơi này vẫn là con đường quen Tất cả dường như chẳng đổi thay Nhưng càng đi Bao càng cảm thấy có cái gì đó lệch lạc Những bụi cây gian đường như rậm rạp hơn Không giống dễ thưa thớt khi anh mới đi ngang qua Vào ba ngày trước Anh ngoái lại nhìn hai ông bác Họ vẫn thẳng nhiên đi theo Bao lại nhìn bản hang cụ Khói bếp vương trên đỉnh những mái nhà cũ kỹ Từ khoảng cách này, anh thấy những dáng gỗ đã sẫm màu hơn, mái ngối có nơi đã mụt nát. Thậm chí có căn nhà mà anh nhớ rõ ràng hôm trước, còn có vài cô gái trẻ ngồi ngoài theo thùa. Nài thấy đóng cửa im liềm, tường vách như cũ nát. Tim bao đập nhanh, đôi chân càng bước càng nhanh, tiệm kiếm đến nhà Mỹ. Ông bác thứ hai cất giọng, bước chân cũng dồn dập theo bao. Phải làm cái quá gì mà bộ vậy cháu đây vợ cũng phải từ từ chứ Bao miếm môi Chẳng nói gì Cứ thế rảo bước đi thật nhanh Dừng trước nhà Mỹ Cảnh tượng trước mắt Khiến cho anh chết lặng Mái ngối cũ nát sụp xuống một bên Những tấm dách gỗ đã đang mục dần Cánh cửa gỗ Đóng im liềm Bội cỏ một dày bao quanh Như đã lâu lắm rồi không ai qua lại Căn nhà ấy, bây giờ chẳng khác gì một ngôi nhà hoang. Bao siết chặt bàn tay, bước thêm mấy bước nữa, tim đập mạnh trong lòng ngực. Đúng là nơi này, anh chẳng thể nào nhầm được. Nhưng tại sao chỉ ba ngày thôi mà tất cả đã quá tra như thế này? Đúng lúc này, có một người nông dân giác cuốc từ nương đi về ngang qua. Ông vừa hít sáo, vừa bước đi thông thả. Bao vội vàng lao đến túm lấy cánh tay áo người kia Bác ơi Bác cho cháu hỏi Căn nhà này Mỹ có ở nhà hay không Người nông dân khận lại Đôi mắt thoáng dẻ ngạc nhiên Ông ta nhìn bao từ đầu tới chân Rồi lại quay sang ngôi nhà hoang phế kia Làm cái gì đó Bao dội giật mình Buông lỏng tay áo người đó Trong lúc đầu ốc anh đang trống rỗng, bác cả đã kịp bước lên giải dây. À, à, bác thông cảm, thằng cháu mới lớn, đi đường xa nên rối trí chẳng hiểu phép tắc. Thế cho tôi hỏi, quanh đây có nhà nào à, có con gái đang tuổi lấy chồng, tên là Mỹ hay không bác? Người đông dân chống cuốt xuống đất, ánh mắt dẫn dán chặt chào bao. Ông im lặng khá lâu, mới chậm rãi đáp. Không có Bao sửng lại Đôi mắt trợn tròn Anh siết chặt nắm tay Hít mạnh một hơi Rồi nói dồn dập Có, có, nhất định là có mà Chứ chính là ngôi nhà đối diện kia Ờ, Mỹ hả Cái tên ấy lâu lắm rồi tôi mới nghe nhắc lại Nhưng Mỹ mà các ông nói đó Đã chết rồi Lạ thật Sao các người lại hỏi tới Mỹ chứ? Đâu phải. Mới ba ngày trước cháu còn ở đây. Cháu còn đưa đàn môi cho cô ấy. bắt nói như vậy là có ý gì? Người đàn ông thấy vậy cũng chẳng vui vẻ gì. Mặc kệ rồi giác cuốc lên vai Không gian bỗng nhiên lặng ngắt. Hai ông bác nhìn nhau. Trong mắt lộ rõ sự khó hiểu. Một người thở dài. Bao à? Hay là mày nhớ nhầm chỗ? Nhưng bao không trả lời. Anh xiết chặt cái quai gùi sau lưng. Ánh mắt chán chặt vào cánh cửa gỗ một nát kia. Bàn tay ngày càng run hơn. Người đàn ông giác cuốc đi chưa được xa. Khẽ hừ một tiếng. Rồi ông lại dừng bước. Giác cuốt quay lại. Đặt cuốc xuống đất. Ông thở dài nói. Cái nhà này... Trước đó là của mẹ con Mỹ Nhưng mà Mỹ chết rồi Từ đó đến vợ cũng đã 3 năm Sau khi nó chết Thì mẹ nó cũng ốm đào liên miên Rồi cũng chết đúng năm ấy Nhà ấy bỏ hoang lâu rồi Chẳng ai ở nữa đâu Bao sẵn người Môi mắp máy Nhưng không thốt nổi câu nào Ông nông dân liếc qua Thấy mặt mũi cả ba tái đi Ông lại nói tiếp Các ông từ xa đến phải không? Thôi thì mời về nhà tôi làm chén nước à, à, Bác nói phải à, Chứ chúng tôi cảm ơn trước Họ theo ông ta đi vào con ngõ nhỏ Tới căn nhà gỗ cách không xa nhà Mỹ Trong nhà đơn sơ Có chiếc bàn gỗ thấp Ấm nước đã đun sẵn từ sáng đặt cạnh bàn Ông nông dân rót nước ra bác đẩy về phía khách. Mời các chị, tôi tên Tổng. À, tôi là Lã, đang đưa thằng cháu đi tìm vợ. Nó còn trẻ, tinh khí nông nảy mong bác thông cảm. Còn đây là Thắng, bác khai của thằng Ả Báo. Thì các bác lại quen nhà của Mỹ sao? À, ở họ hàng xa ít qua lại Nay tiện đường mới ghé vào xem sao Ông Tổng chặn lại Cười nhẹ như đã hiểu Ông vừa chậm rãi rót nước Vừa kể về gia cảnh của Mỹ Giọng trầm xuống Mỗi lúc một nhiều sót thương Bao nghe một đoạn Anh cuối người xin phép Rồi bước ra ngoài Ánh mặt trời chiếu rội Nhưng không nóng nực Nghe ông Tổng kể, Pao đã biết Mỹ ở đâu. Anh muốn xác thực chuyện này. Pao biết gốc cây xưa đó, bởi nơi đó chính là nơi anh đã trao cho Mỹ chiếc đàn môi. Nhưng từ xa, Pao lại phải thất thần, phải chấp nhận rằng cảnh vật nơi đây đã thay đổi đi nhiều. Cây xưa đã lớn hơn hẳn, dưới gốc xưa thực sự có một ngôi mộ cũ. Nhưng ở đó, Có Mỹ đang chờ anh Bao chết lặng vài giây Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc dưới gốc xưa Mỹ đứng đó Tà bấy lây động trong gió Khuôn mặt hệt như ba ngày trước Ánh mắt dịu dàng Anh không kìm được mà lao tới Ôm chặt lấy cô Giọng Mỹ khẽ gian lên Sao anh lại ở đây? Bao siết chặt Mỹ Sợ buông ra thì sẽ mất Đôi mắt cô chớp khẽ Vẫn cười dịu dàng với anh thì anh đã tìm được vợ chưa? Anh tìm được rồi Bao gật mạnh Giọng khàng đi trong thấy Mỹ ngước lên nhìn anh Trong đôi mắt ấy ngấn nước Cô nhẹ nhàng kéo tay bao xuống Nắm lấy rồi xoa xoa giáng vẻ như đang dỗ dành một đứa trẻ. Em không thể cùng anh về nữa bao Anh đừng khóc. Sau này phải chăm sóc tốt cho con trai của chúng ta. Em không trách anh. Đừng khóc. Bao mặc kệ tất cả, cố dương tài ôm thật chặt Mỹ. Dường như anh hiểu được rằng chỉ cần buông tay thôi. Cô sẽ đi mất Mỹ dẫn dương tai Duốt nhẹ lưng người đàn ông Đang khóc nứt như một đứa trẻ kia Gương mặt anh Từ một thanh niên 17 tuổi Đã nhanh chóng già đi trong chốc lát Đến khi bác cả Và bác hai tìm đến Bao đã nằm ngủ bên cạnh ngôi mộ Trên gương mặt anh Vẫn còn ướt đẫm nước mắt Nhìn anh chẳng giống như đang ngủ Như thế anh đang trải qua một chuyện gì đó vô cùng đau thương Bao ạ Dậy đi Đừng nằm ở đây Trời tối rồi Không nên ở lại đây đâu Bác hai đứng bên cạnh kẻ lắc đầu Chẳng biết từ bao giờ Ông đã đem theo nhan Nhẹ nhàng rút ba cây thấp cho Mỹ Nhàng trái lên Dường như bao cũng dần tỉnh táo lại Anh thấy mình đang nằm cạnh ngôi mộ Thì lại thêm hoang mang Sao, sao hai bác lại ở đây? Mỹ, cô ấy đâu rồi? Đáp lại anh chỉ là sự im lặng Cùng cái lắc đầu khó hiểu của ông Tòng Đang đứng từ xa nhìn tới Đêm hôm đó Ông Tòng trải chiếu cho ba người khách ngủ ở gian nhà trống Giữa đêm gió lùa qua dách gỗ Ánh trăng lờ mờ sôi vào Khiến căn nhà càng trông lạnh lẽo Hai ông bác sớm đã ngái đều đều Chỉ còn bao nằm tràn trọc Anh cứ mở mắt nhìn lên mái nhà tối ôm Lòng không yên Đúng vào lúc mơ màng giữa tỉnh và ngủ Bao nghe thấy một giọng gọi khe khẽ ngoài kia À bao à Ra đây Tiếng gọi thiều thào Thì thoảng như ngay sát bên tay Bao giật mình ngồi bật dậy Đưa mắt nhìn quanh Hai ông bác vẫn ngủ say Căn phòng lặng ngắt Rồi tiếng gọi lại gian lên Rõ hơn Áp Đừng ở đó nữa Theo em Anh nín thở Bước chân vô thức dò dẫm ra phía cửa Ngoài kia hình như Có một dáng người con gái đang đứng Mái tóc dài rủ xuống Tà vấy khẽ lay động Bị Người kia nghiêng đầu Không trả lời Chỉ lùi từng bước một Rồi quay người chậm rãi Trong lòng ngực bao Tim đập loạn xạ Anh toàn bước theo Thì bỗng phía sau Có bàn tay nặng nề đặt lên dai Bà bảo Giọng bác cả gian lên Khiến bao đứng sửng Mồ hôi túa ra đầy trắng Khi anh quay lại nhìn sân một lần nữa Bóng dáng người con gái kia đã biến mất Chỉ còn ánh trăng loan loắn Bác cả thở dài một hơi tay vẫn giữ chặt lấy vai bao Giọng trầm khang Bao à Đừng để tâm quá dòng họ tráng bao đời làm nghề thổi kèn đưa tiễn Chuyện gặp những thứ như vậy không phải là hiếm Người đi trước đều đã từng trải qua rồi Càng đi nhiều, càng phải quen Vì đó là số phận gắn với cái nghề này Âm ngừng lại, dỗ nhẹ lên dai bao Mày đó, còn trẻ, chưa trải Nên chưa hiểu hết thôi Cô gái đó không phải là người Đừng dại mà bước theo. Kẻo chẳng bao giờ còn đường quay lại nữa. Vào cắn chặt môi, cổ họng nghẹn ứ, muốn cãi lại lời bác mà chẳng thốt ra được. Trong lòng anh cuộn trào một nỗi mơ hồ, vừa đau đớn vừa phẫn út. Anh chỉ mới trời khỏi nơi này có 3 ngày. Vậy mà khi quay lại, tất cả đã biến đổi như 3 năm dài đằng đẵng Cái khoảng trống mơ hồ giữa thời gian ấy Khiến bao tự hỏi rốt cuộc Mình đã bỏ lỡ điều gì Theo nghề thổi kèn Bao đâu lạ gì với chuyện tiếp xúc dông hồn Anh từng tiễn bao người đi Từng cảm nhận được cái lạnh bổ vây Khi linh hồn đứng gần Nhưng hôm ấy Anh biết rõ mình không hề nhầm Mỹ không phải một dông hồn Cô làm bằng da bằng thịt Có hơi thở và nhịp tim Anh còn nhớ như in cái cảm giác Khi bàn tay cô đặt trong tay mình Ấm áp vô cùng Một ngày một đêm Họ đã ngồi bên nhau trò chuyện Không thể nào đó chỉ lại là hư ảo Anh siết chặt nắm tay Móng tay gần như bấm vào da thịt Tim đập dồn dập Nếu tất cả là ma quái Tại sao lại chân thực đến vậy? trong đêm tĩnh lặng, bao thệ với chính mình. Nếu quả thật giữa đời và cõi âm có một ranh giới mơ hồ nào đó, anh nhất định sẽ tìm ra. Sáng hôm sau, sau khi tạm biệt ông Tòng, cả ba người lặng lẽ lên đường trở về. Lễ giật trong gùi chẳng ai buồn nhắc tới nữa. Ai cũng đều nặng nề, rầu rỉ. Suốt dọc đường, chẳng ai mở miệng nói một câu nào. Đến chiều muộn, họ vừa dặn đặt chân tới dách núi quen thuộc. Bao đột ngột dừng lại, chủ động nhảy xuống ngựa. Anh chậm trải bước về phía mẫm đá. Ánh mắt chán chặt vào khoảng không trước mặt. Dường như anh đang chờ. Chờ một bóng dáng quen thuộc sẽ xuất hiện. Nhưng tất cả chỉ là sự tĩnh lặng. Cảnh giật như máu hoàng hôn, nhưng không đỏ rực như anh từng thấy nữa. Ông bác cả lặng lẽ quan sát bao, rồi khẽ thở dài. Bác hai thì cất giọng lãng đi. Thôi, trời cũng sắp tối rồi. Ngủ lại đây trời mai sáng về. Kéo đi đêm qua núi nguy hiểm lắm. Cả ba thống nhất nghĩ lại Bác hai chủ động giác trao đi nhặt củi Một lúc sau trở về Ông chụm lại một đống lửa nhỏ Ngọn lửa bập bùng hắt lên ánh sáng Ông lấy trong gùi ra ba chiếc bánh dày Đặt lên hòn đá nóng Nướng ăn tạm cho ấm bụng Bao ngồi bó gối Nhìn ngọn lửa trái đỏ rực Ánh mắt thất thần Trong tâm trí anh Khung cảnh hôm ấy ở mộm đá Vẫn như vừa xảy ra Ông bác cả chậm rãi đưa bánh cho bao Ăn đi bao Bao nhận lấy Nhưng chỉ cầm trong tay mà chẳng ăn Ngọn lửa bập bùng sôi rõ gương mặt của anh nỗi buồn của người trẻ chẳng bao giờ giấu đi được Khi lửa đã lụi dần Cả núi rừng tĩnh lặng Hai ông bác đã trèo lên cây ngủ từ lâu, còn bao vẫn mở mắt, ngồi dựa vào dách đá. Anh không tài nào ngủ nổi, trong đầu cứ dăng dẳng hình ảnh người con gái trôi xuống vực. Bao tự hỏi bản thân mình, cô ấy là Mỹ có đúng không? Bất chợt từ khoảng không tối đặc ấy, một tiếng thì thầm khe khẽ cất lên. Pao à, là em đây Đừng tự trách mình nữa Tim anh thắt lại Tiếng gọi ấy không rõ từ đâu Lúc xa lúc gần Anh nhìn sang hai ông bác Họ vẫn ngủ say như chẳng có gì Ngọn lửa bập bùm hát bóng bao lên trên dách núi Nhưng rồi anh sửng sờ nhận ra Có hai cái bóng Một cái là của anh Còn cái kia mảnh khảnh Mái tóc dài xỏa rũ Đứng ngay sát sau lưng anh Bảo ạ Đi về đi Anh không sợ Anh vùng dậy Bàn tay anh đã tóm được cánh tay của người ấy Ngọn lửa bỗng phục tắt Thứ đang nắm chặt trong tay mình cũng tan biến Trong một chốc yên lặng Từ dưới dược sâu Giang lên một tiếng cười khanh khách Rồi quá thành tiếng khóc ai quán não nề Âm thanh văng vẳng Xé rách mạng đêm Như xoáy thẳng vào đầu ốc bao Anh ôm đầu run rẩy bước về phía mỏm đá Vừa đi vừa lẩm bẩm như mê Anh tìm vợ lâu lắm rồi Em về với bố con anh đi Mỹ ơi Vợ ơi Trong một khoảnh khắc Anh nhìn thấy một bóng đen Đang bò dần từ dưới vực lên Hai tay dính đầy máu Gương mặt trách nát Cô đưa bàn tay dính máu tới Như thể muốn bao kéo mình lên Cũng lại như muốn kéo anh xuống Bao khận lại Bàn tay run rảy Chỉ còn cách bàn tay máu me kia Một đoạn ngắn Đôi mắt anh như bị thôi miên Trống rỗng và tuyệt vọng Nhưng ngày giây phút đó Một bóng người lao tới Bao, dừng lại Lửa dao đi rừng sáng loáng Vung mạnh một nhát Trong không khí gian lên một tiếng xoẹt lạnh lẽo Bàn tay nhơ nhớp máu kia lập tức đứt lìa Trời xuống vực sâu Ngọn lửa vừa lụi tắt Bất chợt bùm lên Trái sáng đỏ rực Như thể ai đó vừa ném dầu vào Bao loạn troạn ngã xuống Đôi mắt chạy đi Bác hai lập tức quỳ xuống Rút ba nén nhang châm lửa Ông chắp tay Cúi rạp đầu Giọng khẩn khoảng vừa kiên quyết Chúng tôi chỉ là kẻ qua đường Không mang ác ý Người này là người sống Cô đã chết rồi Xin đừng lôi kéo nó theo Sau khi trở về Tôi sẽ mang lễ vật đến thấp hương cho cô Để linh hồn cô bớt lẻ loi Nếu như còn điều gì quốc ức Xin hãy chỉ đường cho chúng tôi Chúng tôi sẽ giúp Nhưng tuyệt đối không được hại con người Lời nói của bác nhẹ nhàng như xoa diệu Đoạn sen lẫn dẻ đanh thép Ánh mắt ông lộ lên một dẻ rằng Nếu như hồn ma kia còn cả gan động tới bao Ông sẽ không tiếc gì Mà chém nát nó Gió thổi lồng lộng Bóng đen ở mép vực chợt ngừng lại Đôi mắt trống rỗng nhìn vào ba người Từ sâu trong bóng tối Tiếng cười lạnh buốt gian lên Tiếng gà gái đầu ngày gian vọng từ trên mái nhà Bao giật bắn rồi bừng tỉnh Anh nhổm dậy Nhưng toàn thân rã rời Không còn cảm nhận được cơ thể khỏe mạnh trai tráng của mình Vừa mới đặt chân xuống nền đất Bao chưa kịp đứng dẫn Thì bất chợt một đứa trẻ chừng 6-7 tuổi Từ ngoài sân lao thẳng vào Nó ôm chặt lấy cánh tay anh Giọng lý nhí đáng thương Bố, bố dậy rồi, con đội lắm Bao sửng người Mắt anh nhìn trân trân vào gương mặt non nớt lem lút kia cảm thấy xa lạ nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc khó hiểu. "Bồ mày là con cái nhà ai? Sao lại gọi tao là bố?" Thằng bé tròn mắt rồi môi run run như muốn nói thêm điều gì. Nhưng chỉ trong chốc lát, nó khóc ọa lên như thể bị ai đánh. Tao hoảng hốt, luống cuốn chẳng biết làm sao. Tim anh đập thình thịt Nhưng cuối cùng cũng đành cúi xuống Vỗ vỗ lưng nó th th Thôi nè Đến đi Đối hả Được rồi để, để tao xem còn gạo không Tao nấu cho mày ăn Anh buộc miệng nói Rồi tự mình cũng thấy lạc lỏng Trong lời lẽ Bao đứng dậy Thằng bé vẫn níu lấy giặc áo không buông Anh vừa gãi đầu khó hiểu Vừa đi lục tìm trong bếp Đầu óc bao mơ hồ Không sao nhớ nổi mình đã trở về bằng cách nào Đêm qua Rõ ràng anh còn ở mỡm đá Khi bao đang do gạo Anh kẻ ngẩn mặt lên Thì bắt gặp ánh mắt đen thẩm của thằng bé Anh lại nhìn xuống bàn tay mình Không hiểu sao chỉ sau một đêm Bàn tay anh đã chai đi thấy rõ Thằng bé thuần thuộc đi vào nhóm bếp Dán dấp nó gầy gò đáng thương Nhìn cách nó làm Y hệt như đây là nhà của nó vậy Bao khẽ hỏi Nè giúp con Con cái nhà ai vậy Tên gì Thằng bé quay đầu lại Rưng rưng nước mắt Nhìn như nó lại chuẩn bị khóc trống lên Nên bao đành thôi xua xua tay Lùi lại vài bước ở thôi thôi Tao không hỏi nữa Đừng có khóc ăn giả Pào thấy nó cắn trăng cố nhịn khóc, rồi lại cúi gầm mặt nhóm lửa. Anh thở dài thường thuộc, đi ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo. Nhưng đến khi nhìn vào chiếc gương tròn đỏ cũ kỹ treo trên vách tường, Pào đứng lặng ở đó rất lâu. Rất lâu sau khi hoàng hồn, anh mới trung rảy đưa tay lên sờ gương mặt của mình. Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sóng lưng. Tại sao? Tại sao lại khác đến như vậy? Da anh thô ráp Sạm đi như đã phơi nắng dầm xương suốt nhiều năm Khóe mắt và trán hằng lên vài nếp nhăn mảnh Còn mái tóc dày ngày nào Bây giờ đã thưa đi thấy rõ Đó không phải là gương mặt của một chàng trai 18 tuổi Ý nghĩ ấy khiến cho tim anh thắt lại Bào nhớ tới cảnh tượng khi rời hang cụ Nơi ấy vẫn dạng nguyên Vậy mà khi quay lại Cảnh vật đã khác đi Hệt như thời gian trôi vùng vụt qua hàng năm vậy Giờ đây Chính cơ thể anh cũng vậy Chỉ sau một đêm Đã như bị thời gian bào mòn Hằng dấu tuổi tác Bào bối rối Trung rảy Sự quảng loạn dâng đầy trong lòng ngực Anh không thể hiểu nổi Chuyện gì đã và đang xảy ra với mình Rồi bao vào dọn cơm Ngồi ăn cùng thằng bé Nó ăn ngấu nghiến Dội dàng hết một bát cơm Rồi tự đứng lên sới thêm Như bị bỏ đói mấy ngày Nhưng sới xong Nó lại không dội ăn ngay Mà chỉ ngước đôi mắt đen lấy nhìn bao Con là Văn Bố quên con rồi hả Bao gận lại, ánh mắt trầm xuống Ăn nhanh đi, cho con về nhà Thằng bé cối gầm mặt xuống dáng vẻ thất vọng hiện rõ Nó tiếp tục ăn Nhưng bao nhìn thấy rõ ràng Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống Hòa vào trong bát cơm Cảnh ấy khiến cho lòng anh thắt lại Một cảm giác mơ hộ dấy lên Như thế chính anh đang phản bội một điều gì đó quan trọng Mà bản thân không thể nhớ ra Chẳng lẽ anh đã lỡ ngủ say Rồi quên đi một đoạn ký ức nào đó sao Chẳng lẽ anh đã có một thằng con trai Nếu thế thì vợ anh ở đâu Trái tim bao nhói lên Anh đặt đũa xuống Nhìn thẳng vào thằng bé Giọng nghiêm túc nhưng trung rảy Như sợ nghe chính câu trả lời của nó Mày Thật sự là con tao Vậy mẹ mày đâu Đứa bé vẫn cúi đầu Chỉ im lặng nhai Mày có biết tao là ai không Bố Bao Nó đáp nhỏ tao ngồi chết lặng Anh nuốt khang Rồi cắn răng hỏi tiếp Vậy Mẹ mày tên gì Đứa trẻ chậm rãi ngẩn lên Khuôn mặt gầy gò Nứt nẻ Ánh mắt ngây thơ mà nượm buồn Trong phút chốc Lòng bao dâng lên một nỗi thương xót khó tả Nhưng ngay sau đó Khi nghe câu trả lời Tim anh như rơi vào vực thẩm Mẹ tên Mỹ Nhưng mẹ chết rồi Bố quên hả cả nhà im phăng phắc Câu nói ngây ngô kia như một nhát dao Xoáy thẳng vào lòng bao Anh ngồi bất động Bàn tay run run siết chặt Sau bữa cơm Bao không buồn để ý tới thằng bé Văn Muốn làm gì hay đi đâu nữa Anh cần phải xác nhận Cần phải biết rõ rốt cuộc Mình đang mắc kẹt trong thứ gì Anh đi thẳng tới nhà bác cả Đúng như điều anh sợ hãi Cảnh giật đổi thai hẳn căn nhà cũ của bác đã không còn. Thay đó là một ngôi nhà mới được dựng chắc chắn, mái ngói đỏ tươi. Người đứng trước cửa dáng dấp quen thuộc, nhưng gương mặt đã già. Điều đó khiến cho Bao nghẹt thở. Đó là bác cả, nhưng không còn là bác cả mà Bao đi cùng ngày hôm qua. Từ khi Bao bước đi trong thôn, ai nấy bắt gặp anh Đều bắt chuyện một cách tự nhiên Có người thì nhìn anh với đôi mắt thương hại Không một ai tỏ ra ngạc nhiên Khi nhìn anh đã không còn là Paul của năm 18 tuổi Càng hỏi chuyện Càng nghe những lời đáp bình thường Paul càng cảm thấy bản thân mình trở nên lạc lỏng Và ngớ ngẩn Đối với anh Chỉ mới 3 ngày trôi qua Nhưng với thế giới này Tất cả đã khác đi quá nhiều Chỉ trừ ký ức của anh Sau cùng bao trời khỏi nhà bác cả Trong sự bối rối Nhưng dường như cũng cảm nhận được sự bất thường Bác cả dội bước theo Gọi giật lại Bao à Mỹ nó đi lâu rồi Mày phải phấn chấn lên Còn lo cho thằng Văn nữa Không nghĩ cho mình Cũng phải nghĩ cho con Mày nhìn nó không thấy thương hay sao? Âm ngừng một chút Ánh mắt đau đáo nhìn bao Rồi thở dài à, Nói với mày nhiều lần rồi Mày cứ sống như vậy không được đâu Toàn thân bao rung lên bần bật Anh muốn hét lên thật to Muốn cào rằng anh không hiểu gì hết Trí nhớ của anh và hiện thực này đang mâu thuẫn đến phát điên. Nhưng cổ họng anh nghẹn ứ, chẳng thể thốt thành lời. Bao trở về nhà, ánh mắt dừng lại trên bàn thờ. Dị ảnh trắng đen mờ nhạt cô bố đặt trang nghiêm. Cạnh đó có cả bức ảnh của Mỹ. Trái tim anh thắt lại, chân như mất lực. Anh quỳ sụp xuống, đôi vai run rẩy. Mới sáng nay, khi vừa tỉnh giấc, Anh vẫn còn nghĩ rằng bố chỉ dậy sớm đi thổi kèn đưa tiễn ở nhà nào trong bảng Nhưng giờ đây Bức chi ảnh lạnh lẽo kia đang tuyên bố với anh một sự thật phủ phàng Bao úp mặt xuống nền đất lạnh Tiếng gào thét xé toạt không gian Không, không thể nào Đây là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy Tại sao? Mình là ai? Bố đâu rồi? Bố ơi! Âm thanh ấy vang vọng trong căn nhà. Thằng Văn nghe thấy liền chạy ào vào. Nhưng khi đứng trước cảnh tượng đó, gương mặt nó trở nên quảng hút. Nó nhìn bao như một kẻ đáng sợ. Hai tay ôm chặt cột gỗ, trung rảy không dám lại gần. Đôi mắt nó quang mang, vừa có sự sợ hãi, vừa có thương xót. Đến khi thấy bao gục xuống đất, Cơ thể co giật nhẹ Hơi thở đứt quảng Nó mới hòa lên khóc nứt nở Rồi hốt khoảng lao ra ngoài Gọi người tới giúp Trong giấc mơ Bao lại lạc vào một đời tâm tối Giữa màn đêm ấy Một ngọn đèn chập chờn Tiến dần về phía anh Ánh sáng yếu ớt sôi ra dáng một cô gái nhỏ nhắn Đang chậm rãi bước tới Bao nhìn chăm chăm Tim đập loạn nhịp Càng tới gần Hình dáng ấy càng trở nên quen thuộc Anh kẻ trung môi gọi Mỹ Cô gái đến sát trước mặt anh Giọng cô nhẹ Nhưng khiến tim bao lạnh bút Ông nội à Chúng ta về nhà thôi Câu nói ấy lại đẩy bao đi xa Anh lấp bấp Mắt mở to Cô là ai? Cô gái thở dài Gương mặt hiện lên dễ chán nẳng Như thể đây là một việc Đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần Cô tiến tới Nắm lấy tay bao à, Lần này Cháu không muốn làm theo ý bố nữa Ông đi cùng cháu Cháu sẽ cho ông thấy sự thật Nghe cô gái trẻ trước mặt Cứ miệng gọi mình là ông Bao dứt tay ra Cao Mại chấp bấn Chú của cô là ai Cô không phải Mỹ Đúng Cháu không phải bà Mỹ Cháu là xinh Cháu nội của ông Ông muốn nhìn thấy bà Cháu sẽ đưa ông đi gặp Nhưng sau đó ông đừng hối hận Bao đứng im Tất cả sự rối loạn dồn nén lên gương mặt Anh không nói được gì Chỉ để mặt cô gái ấy đi trước dẫn đường Xin bước chậm Vừa đi vừa nói Giọng sen lẫn trách móc và thương hại Bố cháu cũng thật là Ông đã sai và dằn dặt đến như vậy Thì cứ cho ông đối diện một lần đi Cùng lắm chỉ là chết thôi Đáng sợ đến vậy sao Xin quay lại Đôi mắt ánh lên thứ gì đó khó đoán Hỏi những câu khiến cho bao lạnh sống lưng Đúng câu ông nội Thà chết đi khi lòng mình buông xuôi tất cả Còn hơn sống cả đời thôi thớp Canh cánh những nỗi đau vô hình Không thấy bao trả lời Xin tiếp tục Đi gần trọn một đời người Tôi mới thực sự nhận ra Ngày còn trẻ Khi trong tay có đầy đủ mọi thứ Tôi cứ nghĩ rằng kẻ khôn Thì chẳng cần ai trăng dạy Tôi tin mình đã biết hết tất thảy Chẳng không ai có quyền nhắc nhở Khi tôi đi qua trăm ngọn núi Trải qua bao mùa năm tháng Và rồi cuối cùng Tôi trở thành kẻ cô độc nhất của đời này Hối tiếc Nhưng cũng chẳng thể thay đổi được nữa Xin dừng lại ngước nhìn bao Dường như cô đang khóc Ông có biết những lời nói này Là ai nói hay không Pao không hiểu Anh lắc đầu Chẳng biết từ bao giờ giữa hai người Đã như có sợi dây vô hình gắn kết Pao im lặng lắng nghe suốt dọc đường Mà không hề có chút đề phòng như ban đầu Đến cả việc đây không phải là thế giới thực Pao cũng đã mơ màng mà quên đi Xin mỉm cười. cười Đó là những lời mà Ông nội tôi hay nói khi tỉnh táo Ông nội tôi đã mắc một sai lầm Mà cả đời ông không thể sửa được Ông hay nói Khi còn trẻ Ta cứ nghĩ rằng mọi lỗi lầm Rồi cũng có thể sửa chữa Nhưng đến lúc mọi chuyện trở nên nghiêm trọng Dù có tỉnh táo đến đâu Ta cũng không thể cứu giãn được nữa. Ông nội cô đã làm sai điều gì? Xin khẩn lại, bàn tay nắm chặt. Ông thật sự muốn biết không? Bao khẽ gật đầu. Vậy nếu sự thật đó, phải đổi bằng tính mạng của ông thì sao? Bao lưỡng lự một chút, nhưng rồi anh vẫn gật đầu. Thế rồi hai người cứ đi xuyên màn đêm Cho đến khi ánh mặt trời dần dần ló dạng Bước ra khỏi khu rừng tối tâm Bao vô thức nhìn về sau Sâu bên trong kia là cô gái Bao đã từng gặp qua Cô ấy là người đã đứng trên mổm đá ngày ấy Giờ đây không biết tại sao Cô lại đứng ở nơi Bao vừa đi qua Anh không sợ hãi Nhưng trong lòng lại có cảm giác nuối tiếc Xin cũng nhìn thấy Cô kéo giặt áo của Bao lại Chúng ta đi tiếp thôi Bao đi tiếp Thì thoảng lại lén liếc Nhìn về phía sau Cho đến khi hai người đã đi xa Không còn nhìn thấy khu rừng nữa Đi mãi Rồi Bao nhận ra Con đường này không còn gì xa lạ Tim anh thắt lại bởi anh biết nó sẽ dẫn đến đâu. Khi tới gần gốc cây xưa, chân anh khẽ khượng lại. Dưới tán cây, có hai bóng người quen thuộc đang ngồi tựa vào nhau. Bao sửng sợ, toàn thân lạnh buốt Anh nhận ra họ ngay lập tức. Vì không ai khác, chính là hình ảnh của anh và Mỹ khi còn trẻ. Bao rung rảy lùi lại, Nhưng xin nắm chặt tay áo Kéo anh bước tiếp Càng tới gần Cảnh tượng càng hiện rõ ra Chàng trai trẻ chính là Bao Anh đang đưa cho Mỹ Một chiếc đàn môi Giọng Bao trẻ gian lên Đầy kiên định Từ nay về sau Anh sẽ đối xử tốt với em Mỹ mỉm cười Đôi mắt sáng lấp lánh Ngã đầu vào dai chàng trai Hứ <cười> Bao à, em đợi anh. Ánh mắt hai người trao nhau ngập tràn hạnh phúc, trong khi bao của hiện tại thì đứng chết lặng, đôi mắt trưng rừng Thế nhưng bao chưa kịp hiểu thêm điều gì, xin đã kéo tay anh đi. Không biết từ bao giờ, phía sau họ đã có sẵn hai con ngựa đứng đợi. Cả hai thúc cương ngựa, xin đưa anh tới một nơi khác. Đó chính là ngôi nhà quen thuộc của Bao Nhưng hôm nay Trước mắt anh lại là một khung cảnh náo nhiệt Dường như nơi này đang tổ chức đám cưới Không quá linh đình Thế nhưng người ra kẻ vào tấp nập Tiếng cười nói rộn rã Trong giọng người ấy Bao thoáng chết lặng Khi thấy hai bóng dáng quen thuộc Đang đi mời rượu Cô dâu chú rể hôm nay Chính là anh Già Mỹ Sau khi ông trở về Ông liền đi xin cưới Đám cưới cũng được sắp xếp ngay sau đó Và rồi đúng như lời hứa Sau khi cưới Thì ông bắt đầu những năm tháng ở rễ Nhưng Chẳng phải thông thường phải ở rễ xong Rồi mới làm đám cưới sao Thường là như vậy Nhưng bố cháu kể Lúc đó ông nóng lòng quá Nên cưới trước ở rễ sao Chuyện ấy vốn chẳng quan trọng Tao còn chưa kịp kỷ ngợi Xin đã lại kéo anh đi Cả hai thúc ngựa tiến về nhà Mỹ Ở đó Tao nhìn thấy chính mình Với gương mặt tràn rỡ Anh đang hạnh phúc cùng vợ bổ củi Nấu cơm Có khi lại có người Đến mời anh đi thổi kèn Tiễn biệt cho người trong bản Mỹ cẩn thận gối ghém cơm nước, chuẩn bị chu toàn cho chồng mang theo. Thoạt nhìn, tất cả đều là cảnh gia đình êm ấm, bình dị. Một hạnh phúc mà bao người vẫn hằng mong ước. Xin dẫn bao đi, hết lần này tới lần khác, giữa căn nhà của anh và nhà Mỹ. Mỗi lần bước qua ngưỡng cửa, thời gian lại như trôi vụt đi một đoạn. Bao như bị buộc phải chứng kiến, Mảnh đời đã đi qua. Những điều mà trong ký ức anh vốn mơ hồ, bây giờ hiện ra rõ rịt. Bao thấy bà ba năm dài đẵng mà mình đang ở rễ. Bố anh lủi thủi trong căn nhà nhỏ, không ai chăm sóc. Tuổi già nên cũng chẳng ai mời đi thổi kèn tiễn biệt nữa. Mỗi mùa Tết đến, các chị gái về chỉ chớp nhoáng một ngày rồi lại đi. Để mặc ông già già yếu với căn nhà lạnh. Trong số người trở về Chẳng có anh Những ngày đó anh đang đi thổi kèn tiễn biệt Bất cứ nơi nào có người gọi Bao thấy chính mình đang ngày càng thuần thuộc hơn Trong việc thổi kèn Dần không cần dựa vào ai Tự xoay sở tất cả Thậm chí anh còn trở thành người có tiếng đứng đầu Thế nhưng số lần về nhà của anh ngày một ít dần Anh đi từ ngọn núi này sang ngọn núi khác Hết mùa này sang mùa khác Đến khi mãn hạng ở rể trở về Thì bố đã qua đời Anh và Mỹ trở lại căn nhà cũ Thì chỉ còn lại di ảnh đặt trên bàn thờ Tất cả những dằn vặt Hối hận của anh Như trúc hết lên người vợ Anh trở nên tự cao Nghĩ rằng chính ba năm ở rễ Đã lấy mất thời gian chăm sóc bố Khiến cho ông ốm yếu Bỏ anh lại lúc nào không hay Từ đó trở đi Dù Mỹ có con Anh cũng chẳng mạng Anh chỉ biết tới công việc Thổi kèn tiễn biệt Anh mang được tiền về nhà Và tự cho rằng đó là hy sinh Là gánh giác Mỗi lần Mỹ gian sinh anh Dành chút thời gian cho vợ con Anh lại lơ đi Coi như không nghe thấy Chính anh là người ngày đêm vắng nhà Đi biệt tâm biệt tích Khi trở về Thay vì ôm vợ con Anh lại chỉ nghe lời đồn Và nghi ngờ Mỹ Một lần trong cơn nóng giận Anh gầm lên Trong lúc tổ chức trả ra ngoài kiếm tiền Thì mày ở nhà hú hí với ai Tôi không có Anh nghe thấy ở đâu mà nói tôi như vậy Là vợ chồng bao nhiêu năm Anh có thật sự để tâm tới cái nhà này hay không Tôi và con ngày đêm chỉ chờ đợi anh vậy Nhưng mỗi lần anh về ta chỉ mang theo bực dọc mệt mỏi thôi Ánh mắt bao đỏ ngầu Tiếng nói giờ như người xa lạ Mày còn dám cãi tao sao Được lắm Bây giờ mày còn dám lớn tiếng với tao Mày chán sống với tao lắm rồi đúng không Mỹ hòa lên Nước mắt chảy dài Đúng Là ai mà không chán cái cảnh này Anh đi về không đánh thì chửi Vợ con tôi làm gì sai với anh Bao gầm lên một tiếng Cơn giận mù quán che lấp lý trí Anh vùng tay tác mạnh vào mặt Mỹ Mỹ loạn troạn ngã xuống nền đất Ôm mặt khóc nứt nở Tao nuôi mày Tao nuôi cái nhà này Thế mà mày còn dám mở miệng trách tao sao Mỹ run rảy đứng dậy Kéo thằng Văn vào lòng Thằng bé quảng sợ khóc ré lên. Mỹ nghẹn giọng, vừa khóc vừa nói. Anh muốn giết thì giết luôn đi. Sống như thế này, mẹ con tôi còn chịu nổi nữa sao? Rồi cô ôm con bước ra khỏi cửa, bỏ mặt bao đứng trơ trọi giữa căn nhà. Cả đêm đó, bao uống rượu sai khước, tự cho rằng mình bị phản bội. Trong men rượu, anh lãm nhảm. Nó bỏ đi Nó theo thằng khác trộn. Cái độ đàn bà Sáng hôm sau Khi ánh nắng vừa lọt qua dách gỗ Mỹ ôm con lặng lẽ trở về Trên gương mặt cô đầy nét mệt mỏi Hóc mắt sưng đỏ Cô không nói gì Chỉ muốn quay về lo cơm nước Như chưa từng có cuộc cải giả Thế nhưng Bao vừa thấy cô Liền nổi cơn điên Còn dám dắt bật về đây sao Đêm qua mày đưa con đi với thằng nào Hả Mày kỹ tao ngu hả Mỹ chết lặng Ôm chặt thằng Văn vào ngực Tôi Tôi đưa con sang nhà chị mũ Sao anh lại ác với tôi như vậy hả Bao Nhưng Bao chẳng buồn nghe Trong mắt anh lúc này Chỉ toàn là hình ảnh méo mó Do chính lòng ghen tuông và tự cao dạy vò. Đến khi bao lại được mời đi thổi kèn, bóng anh khuất dần. Mỹ ngồi sụp xuống bậc cửa, hai tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt trống rỗng nhìn ra khoảng núi mờ xa. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, nóng hổi trên gò má lạnh. Cô khẽ thầm thì, giọng nghẹn ngào. "Mẹ ơi, con sai rồi." Ngày đó mẹ bảo con đừng lấy chồng xa Núi cách núi Nhớ mẹ cũng không thể vậy Mẹ ơi Con phải làm sao để sống tiếp đây Ở bên cạnh Thằng Văn thấy mẹ khóc thì chạy lại Đôi bàn tay bé nhỏ dụng dị Lao nước mắt cho mẹ Mẹ ơi Mẹ đừng khóc Con ở với mẹ mà Mỹ nhìn con trai Cắn chặt môi để kiềm đi tiếng nất Cô ôm chặt con run rảy thì thầm Con trai <cười> Mẹ xin lỗi Rồi cô lại ngẩn về phía xa Cô biết Cô chẳng thể rời khỏi nơi này Cô không có đường về Cũng không thể đưa con đi theo Mỗi lần nghĩ tới chuyện bỏ về tìm mẹ Cô lại nhìn đứa con trai bé nhỏ Ánh mắt đó như sợ phải rời xa mẹ Giữ cô ở lại đây chịu đựng Thêm một ngày Thêm một mùa Lại thêm những trận đòn ngày một nặng Bao không dám nhìn tiếp nữa Mỗi lần thấy chính mình đang đánh Mỹ Anh đều nhảy vào can ngăn Nhưng anh chỉ là ảo ảnh trong thế giới này Anh yêu Mỹ đến vậy Vậy mà anh lại để chính mình dày vò Mỹ trước mặt Bao hét lên với sinh Làm gì đó đi Cố cô ấy đi Tại sao chúng ta lại chỉ có thể đứng ngoài nhìn như vậy Tại sao Ông nội à Chúng ta chẳng thể làm gì được nữa Tất cả đều đã trôi qua rồi Giờ đây những gì ông thấy Chỉ là quá khứ được mở ra cho ông nhìn lại Mà đã là quá khứ Thì làm sao có thể thay đổi được nữa Đôi chân bao chẳng còn cảm giác Trong đầu rối như tơ giò Nhưng anh đoán chắc mọi thứ phía trước Sẽ còn kinh khủng hơn Và quả đúng như vậy Thời gian trôi qua đến một chiều nọ Mỹ đang thu xếp đồ đạc bỏ vào túi Cô cúi xuống Ghi chặt tay văn Còn, có muốn đi với mẹ không? Thằng bé ngước lên Đôi mắt sáng trực Không chút do dự Có Ngày lúc ấy Mỹ quyết định Trước khi chồng kịp về Cô ôm con chạy trốn Từ năm theo chồng Cô chưa một lần được quay lại nhà mẹ Con đường bây giờ Cũng chẳng còn nhớ rõ Nhưng cô biết Cô phải rời đi Chỉ có thoát khỏi nơi này Mẹ con cô mới còn hy vọng được sống Ở lại không sớm muộn gì Cô cũng bị đánh chết mà thôi Con đường đá lỡm chỡm cứ trách gót chân Nhưng Mỹ không dám dừng lại Đêm xuống rất nhanh Rừng tối hung hút như nuốt chững lấy hai mẹ con Mỹ thở dồn dập Nhưng không dám than ra một lời Bao nhìn người mình yêu khổ sở tới như vậy Thậm chí anh mong Mỹ hãy nhanh chóng thoát khỏi người chồng tệ bạc đó Chính anh lúc này cũng không muốn nhận rằng chồng Mỹ lại là anh Xin chẳng thể giúp gì Chỉ thi thoảng nhìn anh như an ủi Nhưng đối với bao Ánh mắt đó chính là sự thương hại Giờ thì anh tin sinh là cháu gái của mình Nhưng tin rồi Anh càng hổ thẹn không dám nhìn thẳng vào gương mặt đó Bao muốn chỉ đường cho Mỹ Nhưng cô không cảm nhận được anh Cô càng đi càng sai Cô không nhận ra rằng Mình đã đi lạc về đường cũ Ở đằng xa Những ánh đèn đang sôi rực Cả một vùng tối Chồng Mỹ đang hầm hầm Dẫn theo một toán người Cả già cả trẻ Đi bắt gian vợ Tiếng quát tháo gian vọng cả sườn núi Gương mặt anh ta đỏ bừng Vì giận dữ Trong mắt anh ta lúc này Mỹ không còn là vợ Mà là kẻ phản bội Ý nghĩ vợ vẫn con bỏ đi Cùng người đàn ông nào khác Cứ cứ sâu vào trong đầu anh ta Khiến từng bước chân càng thêm hung hẳn Tiếp được mày đi với thằng nào Tao giết Trả thật Văn lại cho tao Mấy gã đi sao không dám cản Bởi họ biết tính bao Xưa nay chẳng chịu nghe ai Chỉ đành trảo bước theo cho kịp Thật ra Phần lớn trong số họ Không đi để giúp Bao bắt vợ vậy Họ giống được bắt cả Trong bản dặn dò Bởi ai cũng sợ rằng Nếu Mỹ rơi vào tay Bao Cô sẽ bị giết mất thôi Không ít lần họ đã khuyên bảo Bao Đừng đối xử tệ bạc với vợ con Nhưng lời nói nào cũng chỉ như Gió thoảng bên tay Người từng buông miệng nói vô dơ rằng Mỹ đưa trai về nhà Bây giờ đây cũng đã thú nhận rằng Mình chỉ đùa cợt Muốn chọc tức bao Nào ngờ bao lại tin đó là sự thật Đấy rồi cơn ghen mù quán Thổi bùng lên Thành ngọn lửa hận thù Thế nhưng anh ta nào nghe ai Anh ta chỉ muốn bắt được Mỹ về ngay Qua một đêm rượt đuổi triền miên Mỹ dắt con lách qua từng khe núi Từng lối mòn Bao đứng bên cạnh xin Khẽ thở vào Anh tưởng chừng như mọi chuyện sắp kết thúc Rằng Mỹ sẽ thoát khỏi Dòng dây đen tối ấy Trong khoảnh khắc ấy Tim Anh cũng rung lên Một niềm hy vọng mong manh Khi cuộc chạy trốn Kéo dài sang ngày thứ ba Gương mặt Bao dần biến sắc Mỹ không dám đi theo đường lớn Cô cố tình men theo Những lối mòn Len lỗi trong bụi rậm Vì biết rằng trên đường chính Người của chồng sẽ cưỡi ngựa đuổi theo Thế nhưng con đường ấy Đang dẫn tới mổm đá u ám kia Đời đáng sợ nhất Trong phần ký ức của bao Rồi thật sự toán người Đã bổ vây lấy Mỹ Cô ôm con chạy dần ra sát mổm đá Họ không dám ép lại gần Thậm chí bác cả hớt khải chen lên trước Giọng rung rảy khuyên nhũ Mỹ à Bác biết là cháu chịu nhiều quốc ức Nhưng nhìn thằng Văn mà xem Nó còn nhỏ Không đáng phải trải qua cả anh này Nè Cháu lại đây đi Bên kia nguy hiểm lắm Không, không bác ơi Hãy để mẹ con cháu đi Cháu chỉ muốn về nhà Về với mẹ cháu thôi Bác cả nghẹn giọng Gia đình nào mà chẳng có lúc cơm không lành Canh chẳng ngọt Cãi giả là chuyện thường tình Con gái à Nghĩ cho thằng Văn Con cũng đã lấy thằng Bao Thì là người của nhà họ trắng Bác cứ lần này á, Bác về sẽ dạy báo lại thằng Bao Đó mà dám động đến cháu Bác thể sẽ đánh gãy tay chân của nó Mỹ lắc đầu Gần như tuyệt vọng Không Xin bác Hãy để mẹ con cháu đi Bác cả còn định khuyên tiếp Thì từ xa đã vang lên tiếng vó ngựa dồn dập Chồng Mỹ thúc ngựa phóng tới Nhìn thấy vợ con liền gào quát lên Giọng dữ tợn xé toạt không gian Con đàn bà lăn loàn Trả con trai lại cho tao Nghe thấy giọng ấy Các người Mỹ rung lên bần bật Cô ôm chặt văn hân Vừa sợ vừa lùi bước Bầu không khí đang tĩnh lặng Khuyên nhũng Bỗng chốc biến thành hỗn loạn Hắn nhảy phát xuống ngựa Lao tới Chìa tay ra gọi con Vâng à Lại đây với bố Đứa trẻ hòa khóc Nức nở nhìn mẹ Tiếng khóc ấy càng khiến cho Mỹ hoảng loạn Tựa như sắp bị cướp mất con ngay trước mắt Cô càng lùi nhanh hơn về phía mép đá Còn gã đàn ông kia Chẳng thèm để ý tới vực sâu chẳng hung hăng tiến tới Bao đứng ngoài quan sát Trái tim như bị xé toạt Anh cầm ghét kẻ mang gương mặt giống mình Cầm ghét cả sự bất lực của chính bản thân Anh cũng gạo lên Mỹ à, được đôi lại Sau lưng là vớt Câu nói vừa dứt Mỹ giật mình Lần đầu tiên Cô như thực sự thấy được bao Nghe rõ giọng anh Cô quay đầu lại Đôi mắt ngập ngừng Kinh ngạc nhìn anh Nhưng tất cả đã muộn rồi Một bước trượt Đất đá dưới chân vỡ vụn Trong khoảnh khắc trơi xuống Cô kịp đẩy văn về phía trước Thằng bé ngã lăn ra đất Còn Mỹ thì lao xuống vực sâu huôn hút Khi Mỹ ngã xuống Bao đưa tay tới muốn giữ lấy cô Nhưng anh chỉ là ảo ảnh Dù đã chạm vào cô Nhưng không thể nắm lấy Quảnh khắc cuối cùng Anh nhìn thấy Mỹ miễn cười Một nụ cười bình thẳng Như thể cô đã trút bỏ hết Mọi khổ đau đeo đắng Gã chồng quảng loạn lao tới mép đá Nhìn xuống chỉ còn một màu đen thẳm Những người đàn ông phía sau Dội dã chạy đến Xôi đèn xuống vực Ánh sáng hắt lên dách đá Để lộ những dệt máu đỏ nhuền nhuệt Bên dưới Mỹ nằm bất động Cơ thể chập nát đi Bao quỳ sụp xuống gào lên đau khổ Trước mắt anh cũng là gương mặt của anh Nhưng anh căm hận kẻ đó Anh căm hận chính mình Xin đứng bên cạnh Im lặng nhìn ông nội mình gục xuống Gương mặt cô đượm buồn Nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo Thằng nhóc văn được mọi người giữ lại Thì gào khóc đòi mẹ Âm thanh ấy cứ nát trái tim của bao Khiến anh như phát điên Tất cả là tại tôi <cười> Tôi giết Mỹ rồi Tôi khiến cô ấy đau đớn nên chết Anh ôm đầu Đập trán xuống đất liên hội Vừa đập vừa khóc trống lên Sự thật sẽ không bao giờ đẹp đẽ Khi bao ngẩn mặt lên Tất cả những người từng đứng đây Cũng đã rời đi mất Hai con mắt của anh bây giờ đẫm nước Anh nhìn chầm chầm xinh Trong thoáng chốc Gương mặt cô không còn là xinh nữa Mà mờ dần thành gương mặt của Mỹ Đừng khóc nữa Dậy đi Em không giận anh đâu. Anh đã cứu em rồi. Chỉ là chúng ta không còn duyên nữa. Bao vẫn khóc. Anh không thể đứng dậy nổi dù thấy Mỹ ở ngay trước mặt. Đến giờ phút này cô vẫn không nói giận anh. Rồi lại rất nhanh cương mặt ấy hóa trở lại thành sinh. Vậy là Mỹ đã đi thật rồi. Sinh ngồi xuống bên tảng đá Cô không khuyên bảo Cũng chẳng dỗ dành Cô ngồi đó đợi rất lâu Đến khi bao không còn khóc nổi nè Khi tiếng khóc đã ngưng bặt Sinh mới chậm rãi mở lời Lúc này bao chợt nhận ra cơ thể của mình Từ bao giờ đã già nua Nặng nề Dường như đây mới thực sự là hình hài của ông Ông là một người rất giỏi anh nói đúng hơn là giỏi nhất trong nghệ của ông đàn môi qua tai ông không một linh hồn nào còn có thể lang thang ở lại c Trần rất nhiều người tôn trọng ông cả cuộc đời ông đã giúp được không ít người vào nghe những lời ấy thì bật cười nhưng nụ cười ấy lại mang theo cả nỗi đau Và chua sót Giờ đây Từng mảnh ký ức dở dụng ùa về Gắn kết thành một bức tranh trọn vẹn về đời ông Đúng Ông từng nghĩ mình giỏi Từng tự hào vì tiếng đàn môi có thể chinh phục cả hồn người chết Nhưng trong sự tự mãn ấy Ông quên mất một điều quan trọng Ông cũng là một người chồng Một người cha Ông cười mỉa mai chính mình <cười> Đi gần hết cả đời người Cuối cùng lại tự đẩy mình vào bước đường này Nếu ngày đó đôi xử với cô ấy dịu dàng hơn một chút Có lẽ... Lời nói bị bỏ lửng Tao bỗng thấy tim mình nhói lên Không phải vì tuổi già Mà vì nỗi hối hận dồn nén suốt bao nhiêu năm Ông như nhìn thấy hình bóng của Mỹ thấp thoáng nơi xa Đằng sau Văn chạy lon toan bám tà vấy mẹ Cảnh tượng ấy như xé rách tâm can của bao Khiến ông nhận ra thứ duy nhất ông đánh mất Chính là gia đình Ông nhìn xinh Gương mặt không còn nước mắt Mà phản phất nét bình thẳng Như kẻ đã dùng cả đời mình để hiểu ra tất cả Nhiều năm về sau Trong cuốn nhật ký luôn đem theo bên mình Sinh đã viết vào đó vài dòng tâm sự Hôm nay tôi bị bố khiển trách Tôi đã quỳ rất lâu để hối lỗi vì đã làm theo ý mình Tôi là Sinh Con gái của một người làm nghề thổi kèn tiễn biệt Trong dòng họ, chỉ có con trai mới được truyền nghề Nhưng tôi thì khác Tôi sinh ra đã có khả năng nhìn thấy những thứ mà người sống không thể thấy Khi tôi càng lớn, bố và tôi cùng nhau làm việc Tôi dẫn dắt những dòng hồn thực hiện nguyện vọng cuối cùng của họ Và khi xong việc, bố sẽ thổi kèn tiễn họ về cõi âm Ông nội tôi vẫn còn sống, nhưng đã nằm liệt trên giường bệnh nhiều năm. Dù thân xác còn đó, linh hồn ông lại lang thang khắp nơi tìm bà nội. Linh hồn bà nội tôi vì thế mà không thể siêu thoát. Bố tôi biết điều này, nhưng nghiêm cấm tôi dẫn linh hồn ông nội đi tìm bà. Bởi ông hiểu, khi hoàn thành nguyện vọng cuối cùng, linh hồn sẽ rời khỏi cõi trần, đồng nghĩa với việc ông nội sẽ chết. Thế nhưng tôi không nghe lời. Tôi đã đưa ông nội nhìn lại những mảnh ký ức đau lòng trong đời ông. Tôi thương bà nội nhiều hơn sau khi tự mình tìm hiểu tất cả. Dù khi tôi sinh ra thì bà đã mất, nhưng linh hồn bà vẫn luôn theo tôi. Điều an ủi duy nhất tôi có thể dành cho bà là vào ngày bà trơi xuống dực, tôi đã đưa linh hồn ông đến gặp bà lần cuối. Khi bà rơi xuống vách, bà đã được gặp lại người mình yêu thời trẻ. Sau khi bà mất, chưa một lần nào bà hận ông. Tất cả những ấm ảnh đều do ông tự dày vò bản thân, để rồi ảo ảnh về nỗi đau của bà mãi không thể tan biến. Chiều tối hôm nay, mẹ hớt khải đến gọi tôi vào thăm ông. Dường như sức của ông không thể trụ thêm được nữa. Tôi bước vào, thấy bố đang ngồi đó Từ nhỏ tới lớn, bố luôn tỏ ra căm ghét ông Chưa bao giờ nói chuyện quá ba câu Nhưng tôi nhìn thống, bố cũng rất sợ mất ông Chính vì sợ mất, nên suốt bao nhiêu năm ông ốm liệt giường Bố vẫn không cho phép tôi đưa linh hồn ông đi gặp bà Tôi và mẹ xuất hiện Sau khi những chuyện tồi tệ trong quá khứ Đã trôi qua rất lâu của bố Thật ra ông nội đối xử với mẹ con tôi rất tốt Tôi giúp ông nội thực hiện nguyện vọng này Tôi cũng sợ mất ông Nhưng cả đời ông đã sống trong vằn vặt Có lẽ sự trừng phạt ấy đã là quá đủ rồi Giờ đây ông chỉ còn nằm trên giường bệnh mà thôi Để cả ông và bà nội được kết thúc tất cả Có lẽ tôi không sai Vào giây phút cuối cùng Ông đưa tay run rảy Chịa về phía tôi Tôi dội chạy lại Nắm chặt lấy bàn tay gầy gột ấy An ủi ông trong lặng lẽ Giọng ông đã yếu lắm Nhưng từng chữ vẫn rõ ràng Xin ngoan của ông Cảm ơn con Đến lúc này Nước mắt tôi tuôn xuống không ngừng Những ký ức đẹp đẽ giữa tôi và ông ồ ạc trở về. Dù ông đã từng không tốt với bà, nhưng trước khi tôi nhìn thấy những quá khứ ấy, ông vẫn là một người ông hết mật thương yêu tôi. Dù ông là ai, từng gây ra lỗi lầm gì, tôi cũng không thể chối bỏ tình ông cháu. Một lúc lâu, ông cố gắng nhòi người, nhưng không còn đủ sức. Ông đưa tay về phía con trai mình. Bố tôi thấy rõ, nhưng vẫn ngồi yên, sắc mặt lạnh tanh. Như thể cố níu giữ chút tự tôn cuối cùng. Vâng à, bố có lỗi với mẹ con, có lỗi với con, bố xin lỗi. Đó là những lời hối lỗi muộn màng. Những lời mà suốt đời bố tôi chưa từng nghĩ sẽ được nghe từ ông. Tôi cũng đã nghĩ một người đàn ông cứng trắng như bố sẽ không hề lây động. Thế nhưng, bố đã khóc. Dù ông không bước đến gần, không nắm lấy bàn tay run rảy kia, nhưng những giọt nước mắt ấy chứng minh rằng trong lòng bố, ông đã chờ đợi lời xin lỗi này từ rất lâu. Về sau, tôi thường kể cho nhiều người nghe một câu chuyện cũ, rằng có một chàng trai si mê cô gái nọ. Ngày trẻ, anh ta không tiếc lời hứa hẹn, cũng không quản ngại đường xa, chỉ mong một ngày được đón cô về làm vợ. Để có được cô, anh đã làm đủ cách, thậm chí bất chấp sự phản đối của người khác. Cuối cùng anh cũng cưới được cô, cũng mang được cô về dưới mái nhà của mình. Nhưng trớ treo thay Sau khi có được rồi Anh lại quên mất lý do ban đầu Anh dần trở nên cọc cằn Ích kỷ Anh chẳng nhận ra nỗi đơn độc Đang ngày một khoét sâu vào tim người vợ Cho đến một ngày Cô không còn nữa Người phụ nữ ấy đã biến mất khỏi cuộc đời anh Để lại cho anh một khoảng trống Không có gì có thể lấp nổi Khi ấy trong cơn quảng loạn Anh mới hối hận, mới trà sức xóa đi những ký ức xấu xa của chính mình. Anh muốn tin rằng mình chưa từng tệ bạc. Và rồi, anh bắt đầu hành trình đi tìm lại người vợ ấy. Như thể chỉ cần tìm được, mọi lỗi lầm sẽ được tha thứ. Kể xong, tôi hỏi mọi người, liệu rằng chàng trai ấy có tìm được thứ mình đánh mất hay không? Thế nhưng dù bao nhiêu người đã nghe qua, cũng chẳng ai có thể cho tôi câu trả lời chính xác được. Bởi kết quả như thế nào, chỉ có những người trong cuộc mới biết được mà thôi. Quý tính giả vừa nghe xong truyện ngắn Kèn môi dẫn ma, một sáng tác của mèo hờ mông. Cảm ơn quý tính giả đã theo dõi. Chúc quý thính giả một đêm ngon nhất.